Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Trân Điện Quyết của nhà văn Phùng Mộc Năm. Mời các bạn cùng nghe. Hãy Đông Trưng Lệ Quốc, Thu Mậu năm. Hội thứ 105, Mao Kim cởi áo can vua Trần, bí mật dùng kế lui hoàng thị. Lại nói sau khi Trần Trung bị giết, quân thần có nhiều người không sợ lại càng cố can vua Trần, nhưng ai can cũng bị vua Trần giết chết, phơi ở dưới cửa khuyết, trước sau cộng 27 người. Bấy giờ vua Tề, vua Triệu cùng đến chào Trong thấy đóng thay, hỏi biết nguyên do, thì đều than thở, chê thầm vua Tần là người bất hiếu. Có người thương châu tên là Mao Tiêu, nhân đến chơi hàm dương, ở trong nhà trọ, nghe người cùng trọ nói đến việc ấy. Mao Tiêu căm tức mà nói rằng, con mà gia mẹ thì còn trời đất gì nữa. Rồi bảo chủ trọ cho nước nóng để tắm gội, sáng hôm sau sẽ vào can vua Tần. Người cùng trọ can rằng, 27 người kia đều là bề tôi thân tính của nhà vua, thế mà còn không được, đều bị giết liền tai, huống chi nhà ngươi. Mao Tiêu nói, chỉ có 27 người can thì vua tần không nghe, nếu có người nữa can thì vua tần nghe cũng không biết chừng. Những người cùng trọ đều cười là ngu. Sáng hôm sau vào trống canh năm, Mao Tiêu gọi chủ trọ lấy cơm ăn thật no để đi. Chủ trọ nắm áo giữ lại. Mao Tiêu dứt áo ra đi. Các người cùng trọ chắc là Mao Tiêu thất chết, bèn đem hành trang của Mao Tiêu ra chia nhau. Mao Tiêu đi đến dưới cửa khuyết, phục vào đóng thay kêu to rằng, Tôi là khách nước tề tên là Mao Tiêu, xin dâng lời can đại dương. Vua Tần ra nội thị ra hỏi là can việc gì, có dính dáng đến việc Thái Hậu không? Mao Tiêu nói, tôi chính vì việc ấy mà đến. Nội thị vàou tao vô tầng nói mày nên chỉ đóng thay ở dưới cửa cho nó biết nội thị ra bảo Mao tiêu rằng khách không thấy thay xác chồng đóng đá ư sao không sợ chết như thế Mao tiêu nói tôi nghe trên trời có 28 ngôi sao giáng sinh xuống đất thì làm chính nhân nay số chết đã 27 người rồi còn thiếu một nên tôi đến đây muốn cho đủ số ấy thánh hiện ngày xưa ai là không chết Tôi đây lại sợ chết ư. Nội thị vào tâu vua tần, vua tần cải giận nói rằng, thằng cuồng dám phạm lệnh cấm của ta. Rồi sai đặt chảo nước sôi ở sân nói rằng, ta sẽ luộc sống thằng này để nó không được cùng chết vào đống thay cho đủ số 28. Nói xong vua tần chống gươm ngồi, lông mầy trợn ngược, bọt miếng phì ra, cơn giận nổi lên sùng sụt, gọi lên mấy tiếng cho đòi thằng cuồng vào để luộc. Nội thị ra đòi Mao Tiêu, Mao Tiêu cố ý đi róng rén. Nội thị dục đi nhanh, Mao Tiêu nói, tôi đến trước mặt vua thì phải chết ngay, vậy quản cho tôi chốc lát có hại gì. Nội thị thương tình, dìu dắt đi vào, Mao Tiêu đến chí thềm, lại hai lại, dập đầu tâu rằng. Tôi nghe nói, kẻ sống không kiêng nói đến cái chết, kẻ có nước không kiêng nói đến chuyện mất nước, kiên nói mất nước cũng không làm cho nước còn được. Kiên nói cái chết cũng không làm cho mình sống được. Cái kế sống chết mất còn, đức minh chủ cần phải biết, chẳng hay đại vương có muốn nghe không. Vua Tần nét mặt hơi dịu nói rằng, mày có kế gì thử nói ta nghe. Mau tiêu nói, kẻ trung thần không tiếng lời nói ai vua, đứng minh chủ không có việc làm cuồng bội, vua làm việc cuồng bội mà bày tôi không nói là bày tôi phụ vua. Bề tôi có lời ngay thẳng mà vua không nghe là vua phụ lòng bề tôi. Đại dương có việc làm trái đạo trời mà không tự biết, kẻ bề tôi hẹn mọi ngày có lời nói ngay thẳng trái tay mà vua lại không muốn nghe, cho nên tôi e rằng nước Tần từ đây nguy mất. Vua Tần sợ hãi hồi lâu, sắc mặt càng diễu nói rằng, nhà ngươi định nói việc gì, ta bằng lòng nghe. Bao tiêu nói, Có phải đại vương ngày nay đang quan tâm đến việc khắp thiên hạ đó không? Vua Tần nói, phải. Mao Tiêu nói, thiên hạ sở dĩ tôn tầng không phải chỉ vì sợ quay lực của đại dương, mà cũng vì cho rằng đại dương là hùng chủ cả thiên hạ, và trung thần liệt sĩ đều tập họp ở triều đình tầng vậy. Nay đại vương xé thay giả phụ là bất nhân, đập chết hai em là bất hữu, đại mẹ ở cung hoác dương là bất hiếu. Giết hại những người can ngăn, bài thay ở dưới cửa khuyết, thật không khác gì kiệt trụ. Quan tâm đến việc toàn thiên hạ, mà làm như thế, thì sao cho thiên hạ phục được? Xưa kia vua thuấn thờ bà mẹ ác nghiệt hết đạo mà được làm vua. Vua kiệt giết lông bàn, vua trụ giết tỷ can, mà thiên hạ đều làm phản cả. Tôi tự biết là tất chết, nhưng e rằng sau khi tôi chết rồi, sẽ không còn ai dám nói nữa. Rồi ra lời nguyền rũa ngày càng thêm, những người có trung mưu không dám bài tỏ. Trong lìa ngoài tan, chư hầu sẽ làm phản hết. Tiết thai đế nghiệp của Tần đã gần thành, mà tự đại vương lại làm cho hỏng đi. Tôi nói hết rồi, xin chịu tội luộc. Mau tiêu nói xong, lập tức đứng dậy cởi áo chực nhảy vào chảo nước sôi. Vua Tần vội chạy xuống tay trái nắm lấy mau tiêu, tay phải vẫy tả hũ. Bảo cất bạc nước sôi đi. Mao Tiêu nói, Đại vương đã yết bản cử người can, không luộc tôi thì còn ai sợ. Dưu Tần lại sai cất bỏ bản đi, rồi sai tả hữu đưa áo cho Mao Tiêu mặc, mời ngồi, nói rằng, Những người can trước chỉ kể tội quả nhân, chưa hề nói rõ cái lẽ còn mất. Nay trời sai tiên sinh đến mở bảo sự ngu tối cho quả nhân, quả nhân xin kính theo như lời. Mau tiêu lại hai lại, nói rằng, đại vương đã nghe lời tôi, thì xin lập tức đi đón Thái Hậu về. Đóng thay chết ở dưới cửa khuyết, đều là cốt khuyết trung thần, xin cho thu tán. Vua Tần liền sai quan tư lý thu nhặt tử thi 27 người, đều sắm quan quát đem đi chôn ở núi Long Thú, gọi là Hội Trung Mộ. Ngày hôm ấy, tự vu Tần đi đón Thái Hậu, sai mau tiêu ngự xe đến Ung Châu. Khi gần đến cung hoách dương, vua Tần sai sứ giả vào báo trước, rồi mình quỳ gối đi vào. Trong thấy Thái hậu thì dập đầu khóc hòa lên. Thái hậu cũng khóc mãi. Vua Tần dẫn mau tiêu vào ý kiến Thái hậu, rõ mà nói rằng, đây là dĩnh thảo khúc của con đây. Để máy vua Tần ngủ lại ở cung hoách dương, hôm sau mời Thái hậu lên kiệu đi trước, vua Tần theo sau, nghìn xe mua ngựa đi theo ủng hộ chặt đường. Người đi xem ai nấy đều khen ngợi vua Tần là có hiếu. Về đến Hàm Dương, vua Tần sai đặt thiệt rượu ở cung cam toàn. Mẹ con vui uống, Thái Hậu lại đặt thiệt rượu để đãi mau tiêu, tạ rằng, khiến cho mẹ con ta lại được gặp nhau là đều nhờ sức của mau quân. Vua Tần bèn cho mau tiêu là Thái Phó, tước Thượng Khanh. Vua Tần lại sợ bất vi vào ra nơi cung cấm như trước, bèn truyền cho rời khỏi Đô Thành. Đến Ở Đất Phong Tại Hà Nam Các nước nghe bất vi đến đất phong, đều sai sứ đến dấn an, tranh nhau mời làm tướng sứ giả đi lại không ngớt. Vua Tần sợ nước khác dung bởi lạ bất vi thì có hại cho Tần, bèn tự tay viết một phong thư đưa cho lạ bất vi. Đại lược nói rằng, nhà ngươi có công gì với Tần mà được phong mười giảng hộ, nhà ngươi có thân gì với Tần mà được gọi là thượng phụ. Thế là thần gia ơn cho nhà ngươi to lắm đấy. Cái loạn lao ái do nhà ngươi gây nên, quả nhân không nở giết cho nhà ngươi được đến ở đất phong. Nhà ngươi không hối quá, lại cùng sứ giả chư hầu giao thông. Như vậy không đúng cái ý quả nhân khoan đãi nhà ngươi. Vậy nhà ngươi khá cùng gia quyến dời đến thuộc quận, lấy một thành nguyện tỷ, để làm chỗ hưởng thân trọn đời. Lạ bất vi tiếp thư đọc xong, dẫn nói rằng, ta phá hết gia tài để phù lập tiên vương, công ấy ai bằng ta? Thái hậu trước kia gửi thân cho ta mà có thai, vua tức là con ta đẻ ra, ai thân bằng ta? Nhà vua sau nở phụ ta quá như thế. Một lát lại thở dài mà nói rằng, Ta vốn con nhà lái buôn, mà mua đoạt nước người, gian dâm vợ người, giết vua người, tuyệt tự người, trời nào lại có dung ta, đến nay mới chết kể cũng là chậm lắm rồi bèn bỏ thuốc độc vào trong rượu uống mà chết. Tân khách trong nhà vốn chịu ân bất vi, cùng nhau đem trộm thay chôn giấu ở dưới núi Bắc Mang, cùng người vợ hợp tang. Du Tần nghe bất vi chết gọi lấy thay không được, bèn đuổi hết tân khách của bất vi, lại hạ lệnh không cho những du khách phương khác trú ngụ ở Hàm Dương nữa. Ai làm quan rồi thì cách chức, trong 3 ngày đều đuổi ra khỏi cõi cả. Nhà nào chứa giữ, nhất luật bị tội. Lý Tư, học trò của bậc danh hiền Tuân Khanh, có học dấn rộng, trước kia đến nước Tần, được làm khách Khanh. Bấy giờ vì có lệnh trục khách, Lý Tư cũng giàu số bị đuổi, đã ra khỏi thành hàm dương rồi. Lý Tư ở giữa đường có viết một bài biểu, nói thác là có việc cơ mật, sai trạm truyền dân lên du Tần. Trong thư kể những tai du khách đã giúp các đời du Tần. Làm nên cường thịnh, lời lẽ rất thống thiết. Vua Tần xem thư mới tỉnh ngộ, bèn bãi lệnh cục khách, sai người theo mời Lý Tư ở lại, cho làm quan như cũ. Lý Tư bèn tâu vua Tần, nhân lúc nước Tần đang mạnh, các nước đều suy kém, đem quân thông tính cả 6 nước mà lập một cuộc thống nhất. Lý Tư lại tâu, nên đánh nước hàng trước. Vua Tần bèn sai nội sử đằng, đem mười dạng quân đánh hàng. Bây giờ nước Hàn có công tử Phi, giỏi về cái học hình danh, pháp luật. Thấy nước Hàn suy kém, mấy lần dân thư lên vua Hàn, vua đều không dùng. Đến đốc quân Tần đánh Hàn, vua Hàn sợ. Công tử Phi cậy tài, muốn cầu dụng ở nước Tần, bèn xin vua Hàn cho mình sang sứ Tần để cầu hòa Phi đến Hàm Dương vào ý kiến vua Tần, nói vua Hàn nọc đất làm phiên thuộc. Vua Tần mừng lắm. Phi nhân đó nói rằng, tôi có kế có thể phá được tung ước của các nước, hoàn thành được mưu kim tính của Tần. Đại vương dùng kế của tôi, nếu không thu phục được các nước thì xin chém tôi, đem rau khắp nước để làm gương cho những kẻ bề tôi bất trung. Rồi đem dân những bộ sách chủ mình như Thuyết Nang, Cô Phẫn, Ngũ Đố, Thuyết Lâm, tất cả hơn 50 vạn chữ. Vua Tần xem lấy làm hay. Muốn dùng làm khách khanh, cùng bàn việt nước. Lý Tư có lòng ghen tài, dèm với vua Tần rằng, Các công tử chư hầu đều thân người thân của mình, Khi nào lại để cho người khác lợi dụng? Tần đánh hàng, vua hàng sợ mà sai phi vào Tần, Biết đâu hàng chẳng dùng kế phân gián, Vậy không nên dùng. Vua Tần nói, Vậy đuổi đi ư? Lý Tư nói, Sơ kia công tử vô kỵ nước ngụy, Công tử bình nguyên nước triệu đều đã từng ở tầng, tầng không dung mà thả cho về nước, rồi sao làm hại cho tầng. Phi có tài, chi bằng giết đi, để cắt cánh nước hàng. Vua tầng bèn giam Phi ở Hàm Dương, sắp đem giết, Phi nói, ta có tội gì? Ngục lại nói, một chỗ đậu không thể dung được hai con chim, đời bây giờ người có tài nếu không dung thì tất đem giết chết, cứ gì phải có tội. Hàng Phi bèn khẳng khái ngâm thơ, đêm ấy lấy giải mũ tự thắt cổ mà chết. du Hàng nghe tin Phi chết càng sợ, xin đem cả nước phụ theo Tần, xưng làm tôi. Vua Tần bèn hạ lệnh bãi quân đánh Hàng. Vua Tần một hôm cùng Lý Tư bàn việc, khen tài Hàng Phi, ngõ ý tiếc rằng Phi đã chết. Lý Tư nói, tôi xin tiến cử một người họ quý tên Liêu, người ở Đại Lương, Lầu thông binh Pháp tài gấp 10 hàng phi. Vua Tần nói, người ấy ở đâu? Lý Tư nói, hiện nay người ấy ở Hàm Dương, nhưng người ấy rất tự phụ, không thể lấy lễ bề tôi mà quốc được. Vua Tần bèn cho đi mời theo lễ tân khách. Quý Liêu thấy vua Tần vái dài, không lại. Vua Tần đáp lễ mùi lên ghế trên, gọi là tiên sinh. Quý Liêu nói, đối với một nước mạnh như Tần, Hể các nước lìa nhau thì dễ lấy hết, Mà hợp lại với nhau thì khó đánh, Điều đó đại vương cần phải nghĩ đến. Vua Tần nói, Muốn cho các nước lìa nhau mà không hợp được nữa, Tiên sinh có tế gì không? Quý Liêu nói, Ngay việc các nước đều do bọn hào thần quyết định, Mà bọn hào thần có phải đều là người trung trí cả đâu, Chẳng qua chỉ cốt được nhiều tiền của để vui chơi mà thôi. Nếu đại vương không tiết của trong kho, Đem đút lót cho bọn hào thần các nước, để làm rối cái mưu của họ, thì chỉ bức độ 30 mươi dạng cân vàng mà có thể lấy hết được đó. Vua Tần bằng lòng lắm, tôn Quý Liêu làm thượng khách, cho ăn mặc như mình, và thời thường đến quán xá, quỳ xin dạy bảo. Quý Liêu nghĩ, ta sẽ kỹ Vua Tần, mũi to, mắt dài, ngực ưỡng, tiếng gầm, là người tàn khắc ít ân, lúc có việc thì chịu quốc người. Lúc xong việc thì khinh bỏ người. Nay thiên hạ chưa thống nhất, cho nên chịu quốc thân với kẻ áo giải. Nếu đắc chí rồi, thì người trong thiên hạ đều sẽ bị làm cá thịt cả mà thôi. Một đêm quý liêu bỗng bỏ đi, không từ biệt gì cả. Kẻ coi quán dội báo vua Tần. Vua Tần như mất cánh tay, dội sai người đuổi theo mời lại, rồi cùng quý liêu lập lời thề, bái làm thái quý, chủ việc binh. Đệ tử đều được làm đại phu, rồi trích nhiều tiền kho, sai các sứ giả đi đến các nước, xem người bề tôi nào được phu yêu mến hiện cầm quyền chính, thì đút lót cho nhiều tiền để dò xét tình hình. Vua Tần lại hỏi Quý Liêu nên lần lượt kim tính nước nào trước, nước nào sau. Quý Liêu nói, hàng yếu dễ đánh nên đánh trước, thứ đến triệu ngụy, đã lấy được ba nước ấy rồi thì đem quân đi đánh sở. Sợ mất thì tài cũng chẳng còn. Vua Tần muốn đánh triệu, nhưng nghĩ triệu đang thông hiếu với Tần, không lấy cớ gì mà đánh được. Quý liêu biết triệu có người bệ tôi được vua yêu chuộng là Quách Khai, Tham Lam hay An Của Đúc, bèn lấy kế đem quân đi đánh ngụy trước, rồi sai đệ tử là Vương Ngao sang bảo du Ngụy cắt nhịp thành dân triệu để cầu cứu, lại đút lót 3.000 cân vàng cho Quách Khai, bảo suối vua triệu. Nên nhận đất, đem quân cứu ngụy rồi Tần sẽ lấy cớ ấy mà đánh Triệu. Quả nhiên vua Triệu mắc mưu, sai hồ tiếp mang năm vạn quân đến nhận đất dịp thành của Ngụy Vua Tần liền sai hoàng sĩ tiếng đánh, quân Triệu bị thua to. Vua Triệu được tin đó thì hợp quân thần lại để bàn kế, mọi người đều nói Liêm Pha có thể chống được quân Tần, nên sang ngụy đón về. Quất Khai vốn có thù với Lâm Pha, sợ Pha lại được dùng, bèn dèm với Vu Triệu rằng: "Lâm tướng quân tuổi gần 70, gần sức đã suy, đại vương nên sai người đến dò xem, nếu quả sức chưa suy, sẽ triệu về cũng chưa muộn." Vu Triệu nghe lời, sai nội thị là đừng cửu, đem một bộ áo giáp tốt, bốn con ngựa tốt sang cho Lâm Pha và dò xét xem thế nào. Quách khai bèn đúc tiền cho đừng cửu, dặn sang hệ thấy liêm pha già yếu thì thôi, nếu còn khỏe mạnh thì cũng cớ nói là già nua không dùng được, để vua triệu khỏi đón về. Đừng cửu vâng lời đi sang nước ngụy, vào ý kiến liêm pha, thuật lời vua triệu. Liêm pha hỏi, quân tần đánh triệu ư? Đừng cửu hỏi, làm sao tướng quân lại biết? Liêm pha nói, tôi ở nước ngụy đã dài năm. Vua triệu không hề có một chữ hỏi thăm, nay bỗng đem cho áo giáp và ngựa tốt, tất có việc dùng tôi nên tôi biết. đừng cửu nói, tướng quân không giận triệu ư. Limpha nói, tôi đang ngày đêm tưởng nhớ người triệu, khi nào lại dám giận vua triệu. Rồi giữ đường cửu lại cùng ăn cơm, ở trước mặt đường cửu cố ý làm ra hăng hái khỏe mạnh, ăn một bữa hết đấu gạo, hơn 10 cân thịt. Ngỗng ngáo như hùm beo một hồi Khi no rồi thì mặc áo giáp của vua triệu cho Nhảy phát lên ngựa Dông rủi như bay Lại ngồi trên đưng ngựa Múa mấy hồi giáo dài Rồi mới nhảy xuống Bảo đừng cửu rằng Ta so với lúc còn trẻ thế nào Phiền người về tô với vua triệu Ta đây còn có thể đem cái tuổi thừa Để báo triệu được Đừng cửu thấy rõ liêm pha Tinh thần còn cường tráng lắm Nhưng đã ăn đúc của Quách Khai, về đến Hàm Đan, tâu với vua triệu rằng, Liêm tướng quân tuổi dẫu già mà còn ăn thịt được nhiều lắm, nhưng xem ra có bệnh tỳ, cùng tôi ngồi cùng ngồi, trong chốc lát ba lần xóng phân ra. vu triệu thang rằng, khi chiến tranh mà như thế thì làm việc gì được, liêm pha quả đã già rồi. Rồi không triệu liêm pha về nữa, lại phái thêm quân giúp hồ tiếp để chống quân tận. Về sao vua sở biết liêm pha ở ngụy, sai người đến đón, pha lại sang sở làm tướng, nhưng thấy quân sở không bằng quân triệu, liêm pha quốc ức mà chết. Bấy giờ vương ngao còn ở triệu, biết rõ Quách Khai là kẻ tham lợi, chứ tuyệt không có lòng vì nước. Bèn dò hỏi Quách Khai rằng, giản nhất nước triệu mất thì ngài đi đâu? Quách Khai nói, trong hai nước tài sở tôi sẽ chọn một nước mà thoát thân. Vương Ngao bèn xua Quách Khai nên đem thân mà gửi cho Tần, và nói thật rằng, Vua Tần biết ngài có quyền ở triệu, cho nên sai tôi kết hoan với ngài. Số vàng mà tôi dân cho ngài là của vua Tần cả. Nếu triệu mất, ngài theo về Tần, tất sẽ được làm thượng khanh. Những ruộng tốt nhà đẹp ở triệu cũng tùy ý ngài chọn lấy. Quách Khai xin vân Vương Ngao lại đem 7.000 cân vàng giao cho Khai, nói là vua Tần dùng để kết giao với các tướng văn tướng giỏ ở triệu. Quách khai cả mừng nói rằng, khai này được vua tần ban cho quá hậu, nếu không hết lòng trả ơn thì không phải là người. Vương Ngao bèn từ biệt quách khai về tầng đem bốn vạn cân vàng thừa, nộp lại, nói rằng, tôi dùng một vạn cân vàng mà tính xong quách khai, dùng một quách khai mà tính xong nước triệu vậy. Vua Tần biết Triệu không dùng pha bèn chụp hoàng sĩ tiếng đánh. Vua Triệu sợ quá thành bệnh mà chết. Vua Triệu đã có con cả là gia, sao lại say mê một người con hát, lưu ở trong cung, để được một con trai là Thiên. Vua Triệu quá yêu người ca sướng và đứa bé, bèn bỏ gia mà lập Thiên làm thái tử, cử Quách Khai làm thái phó. Thiên vốn không thích học, Quách Khai lại dạy cho các trò chơi. Hai người rất thân yêu nhau. Lúc Du Triệu mất, Quách Khai rước Thiên lên ngôi, lấy 300 hộ phong cho công tử gia lưu ở trong nước. Quách Khai làm tướng quốc, Hoàn Sĩ nhân lúc Triệu có tang, đánh phá quân Triệu ở Nghi An, chém được hồ tiếp, giết được hơn vạn người, tiến đến sát Hàm Đan. Du Triệu từ khi làm thái tử vốn nghe tài Lý Mục, vội cho sứ đến Đại Châu đòi Lý Mục đem quân đến cứu. Cho Lý Mục được tùy nghi làm việc, lại lấy hết 10 vạn tinh binh trong nước, sai triệu thông, nhan tụ, mỗi người đem 5 vạn quân, chịu quyền Lý Mục tiết chế. Lý Mục dân mệnh, đóng cại ở phì lũy, giữ vững không đánh, ngày ngày mổ trâu khao quân, cho chia ra từng đội, để bắn thi với nhau. Quân sĩ ngày nào cũng được khao thưởng, bèn xin cho ra đánh. Lý Mục nhất định không cho. Đại tướng Tần là hoàng sĩ thấy Lý Mục giữ vững không đánh, bàn chia một nửa quân đi đánh úp cam toàn thị. Lý Mục chắc là dinh quân Tần lúc ấy có ít quân, lại không có phòng bị, bàn chia quân ra làm ba đạo, đang đêm kéo đến đánh úp. Quân Tần không ngờ quân triệu chợt đến, không kịp chống đánh, đều tan dở cả. Quân triệu giết được hơn 10 phiên tướng danh tiếng của Tần và vô số quân lính. Hoàng Sĩ ở Cam Toàn thị được tin, giận quá, lại đem hết quân đến đánh.